các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học hành liên miên và thường xuyên đi thanh tra hoặc huấn luyện, mỗi khi về văn phòng chỉ lại vùi đầu nghiên cứu tư liệu học tập để khi lên bục giảng khỏi lúng túng. Hôm nay trên bàn còn cả sấp thư phải xem, nhưng Hoàng Phần xếp hết vào ngăn kéo, khóa tủ lại và bước ra sân. Ở hành lang chỗ dẫn ra bãi đậu xe bên hông nhà, gã dặn một nhân viên thuộc cấp. Có ai hỏi thì bảo là tao đi kiểm tra bên quận ba còn đơn từ giấy má chỉ thì cứ để trên bàn, mai tao giải quyết. Không chờ đàn em trả lời, Hoàng Tần thọc tay vào túi quần, moi ra chùm chìa khóa, đi như chạy lại đầu nhà, lấy xe phóng ra cổng. Mới hơn 3 giờ chiều, mặt trời chênh chiếu những tia nắng gay gắt xuống con đường Trần Hưng Đạo lườm lượp xe cộ. Phố xá hai bên đang tấp nập bước vào những ngày cận Tết, bánh mứt dưa hấu, hoa mai, hoa đào bày la liệt tràn cả giá lối đi dành cho khách bộ hành ngang qua một giàn hát, Hoàng Tần cho xe giảm tốc độ, đưa mắt nhìn vào rồi rẽ sang con hẻm nhỏ, theo lối tắt về nhà. Gã chạy thẳng xuống bếp, dựng chiếc xe Dream sát vách, khóa lại cẩn thận bên cạnh hai chiếc xe đạp còn tháo mới. Lẫn trong tiếng ồn nào từ nhà trên vọng xuống, Hoàng Tần nghe rõ giọng cười trong trẻo của Đào vừa cất lên, có lẽ sau một ván bài làng vừa đắt thắng. Nhãn giật cái khăn vải Trên dây phơi bước ra khoảng sân xi măng trước cửa nhà bếp khom người vặn vòi nước rửa mặt, lao bớt lớp bụi đường và mồ hôi loang loáng từ chán xuống đến cổ. Rồi khoan thai đi lên nhà, vừa mở cửa gã vừa vui vẻ hỏi Này, định khoe cho cả nước biết để họ báo công an vào bắt hay sao mà âm mỹ cả lên thế? Trên chiếc chiếu hoa rộng khổ trải giữa phòng khách, ngay dưới cái quạt trần đang nhẹ nhẹ quay. Bốn người ngồi xếp bằng, chúi đầu vào, canh bài chắn, gom tiền khá lớn. Bốn khuôn mặt ấy, hai người đàn ông và hai người đàn bà, hầu như ngày nào cũng gặp nhau tại đây. Từ khoảng 10 giờ sáng đến gần nửa đêm, trừ tối thứ bảy thì có thể kéo dài luôn qua ngày hôm sau. Đánh chắn liên tục như thế, nếu cứ lấy hồ như ở những sòng bài chuyên nghiệp khác, thì rốt cục tất cả mọi người đều thua hết, chỉ có nhà chứa và người chia bài là đảm bảo phần thắng lợi mà thôi. Nhưng rất may là Hoàng Tần cho mượn chỗ miễn phí, không thu đồng nào, bởi lý do giản dị là trong số hai người đàn bà thường trực và chủ động nhất, có người yêu của gã, đó là Đào, từ Hà Nội vào, sống chung với gã, đã gần nửa năm nay. Lùi lại khoảng 6 tháng về trước, sau khi thông đồng với Hoàng Tần, ấm được một món tiền khá lớn của Hoàng Tiến nhờ bán căn nhà quận 3 và nữ trang Hoàng Tiến mua tặng. Đào bỗng thấy chẳng còn tha thiết gì Với công việc thường nhật của mình ở Hà Nội nữa Ngồi còng lưng viết kịch bản Viết chuyện phim thủ lao không bao nhiêu Mà lắm khi còn bị phiền toái Bởi những đồng chí Ở, phở, ở bộ phận đặc duyệt Lúc nào cũng vạch lá tìm sâu Nhật ra từng câu văn Từng lời đối thoại để bắt bẻ Sáng tác theo chỉ thị Thì nội dung khô như cơm nguội Không có đất sống trên thị trường Mà phóng bút cho hợp với thị hiếu Thì khi gặp kẻ bới móc Chẳng có đồng chí nào dám lên tiếng bênh vực Mọi tội chút lên đầu một mình tác giả Đào chán ngấy con đường văn nghệ Bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh cơm no bỏ cưỡi bên cạnh Hoàng Tần Nếu lại tuổi thanh xuân đã phí phạm trong thời chiến Dĩ nhiên hai người chưa thể công khai lấy nhau Bởi và vợ già của Hoàng Tần vẫn còn đó Lâu lâu vào gặp chồng ôm ít tiền về nuôi đàn con ở ngoại thành Hà Nội Đào cũng chẳng còn trẻ Nếu so tuổi tác với vợ Hoàng Tần Nhưng nhờ lối sống khác biệt Gia công chúng nhiều bám sát thời trang Lại ăn trắng mặt trơn từ vài năm nay Nhất là từ lúc gặp Hoàng Tiến Cho nên đã tạo được cái vẻ ngoài tươi mát Rút lại cho nàng khá nhiều tuổi Ngày xưa Đào mê đọc sách và viết Bây giờ cái thú duy nhất mà nàng có cảm tưởng Sẽ kéo dài cả đời là đánh trắng Và để chiều nàng Hoàng Tần kiếm người về cho Đào vui chơi Dĩ nhiên khách được mời Thuộc thành phần tuyển chọn cả Và ai nấy đều rất thích được đến chơi tại nhà Hoàng Tần Bởi trong canh bạc Đào lúc nào cũng vui tính Dù ăn hay thua Và nhất là vì đánh bạc tại nhà Hoàng Tần Hoàn toàn an tâm Không lo bị bắt Hoàng Tần không lấy tiền hồ Nhưng bù lại khách cũng chẳng bao giờ chơi chẽn đến tay không Hộp bánh, cân giò, chục trứng gà, gói cà phê Toàn những thứ thiết dụng mà hàng ngày Họ mang đến biếu gia chủ Như một cách trả ơn sòng phạm Để có chỗ mà sát phạt Và giải trí lâu dài cách tủ chè của hoàng tầng kêu ở cuối phòng vì thấy đã đầy ắt quà tặng phải để lên cả trên nắp Ho hoàng tầng cũng thích đánh chán lắm nhưng việc công và việc tư chiếm mất của gã quá nhiều thì giờ ít khi gã được ngồi xuống chiếu trọn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện